chương hoạch. hoạch trước cho có cự chúng tục trước, công cứu. phong phú thu、hoạch. Thời khinh khinh tinh thu, phân thì không có cự tuyệt, tạ tạ thân tỉ thời khinh khinh thôi. thì hai thành người. người nói, này nói tiếng ngoan, nắm, sán phòng nghiên gật gật tiếp ta tuyệt, tạ tạ tỉ một ta tay quay đầu Liệu Liệu đầu đầu, lại rời kia đi đi đi đó y y ở trên đường các nàng gặp được không ít tăng thi thời khinh khinh là muốn động thủ k h ả lo lắng đến liều y y y gần thân dị năng thời hạn lựa chọn b ư ơ n g tha cho dù sao đã lấy đến đại đầu lại đi làm này c ự c nhỏ tiểu lợi mà nhân tiểu thất đại có chút mất nhiều hơn được thời khinh khinh cùng liều y ư ý, ý gấp trở về thời điểm nhận đến tinh thần công kích lập tức che lẫn nhau đầu mắt thấy thủ muốn b u n g ra thời khinh khinh cắn nhanh cánh ngôi mang theo liều y ư ý gấp tốc trở lại trong xe liều y ư ý ghê đau mồ hôi đầy đầu lại kiên chỉ không có dao ra đây nếu là ở nàng toàn thắng thời kỳ tuyệt đối có thể che chắn khai tinh thần lực công kích lúc này sở dĩ không thể ngăn cản là vì dị năng hao tổn quá lợi hại thời khinh khinh thực lo lắng nàng tình huống xuất ra một phen nhất giai tinh hoạch nhường liều y y y hấp thu gặp sát mặt nàng tốt chút này t i yên tâm lại đối với liều y y mà nói ẩn thân dị năng hảo là hảo nhưng không dễ dàng tiến l ê n giai bởi vì nàng chỉ có thể hấp thu nhất giai vô thuộc tính tinh hoạch ở hướng lên trên càng đẳng cấp cao tinh hoạch căn bản không thể hấp thu ẩn thân dị năng tăng thi ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ h ú n g chi bọn họ nay cũng không gặp ẩn thân dị năng tăng thi cho nên l i ề u y y tiến giai đến nhị giai đã thực không dễ dàng y y y ngươi hiện tại thế nào thời khinh khinh mở cửa xe nhìn đến quý mặc ngôn đợi nhân ở đối phó mặc bẩn bất thành bộ dáng áo dài trắng tăng thi tiến thần cùng yến dương kia đoàn xe còn lại là ở bên cạnh xem rõ ràng là muốn nhặt lậu a thời khinh khinh nhữ mi đang xem cuộc chiến một lát sau cảm nhận được phía sau động t í n h nhi nhìn về phía liều y lưỡi l đổi vội hỏi thân tỷ ta không sao liều y lưỡi cũng chú ý tới bên ngoài tình huống có chút lo lắng cho mình ca ca thân tỷ ta muốn đi xem ca ca ta thời khinh khinh cũng tưởng nhìn con nhưng liều y lưỡi bên này cần nhân thủ cho nên nàng nhìn xuống kiên nhẫn chờ nàng khôi phục hảo đi người ẩn thân đi theo bên người ta chúng ta đi kia chiếc phòng trong xe liệu y y y gật đầu sắc mặt tái nhợt t ậ n thân chỉ có như vậy điểm khoảng cách nàng vẫn là có thể sống quá đi thời khinh khinh theo xe túi xuống đến bước nhanh hướng bị nàng dùng thủy liên vòng lên phòng bên xe yến thần cùng yến dương chú ý tới thời khinh khinh động tác chính là nhìn thoáng qua liền rời đi tầm mắt thời khinh khinh không biết nàng cùng liều y y y a rời đi trong khoảng thời gian này phát sinh cái gì tiểu hành ngươi thế nào lên xe sau thân thủ ôm lấy con hốc mắt đều đi theo hồng đi lên thời chi hành bị ôm có chút nhanh thời gian dài như vậy không gặp mẹ hắn có chút lo sợ mẹ mẫu tử lương ôm ở cùng nhau liều y lưu y đi thân hình h i ệ n hiện ra nhìn đến ca ca không có việc gì liều y lưu y hãy mạnh nhẹ một hơi tìm một chỗ ngồi xuống tiếp tục hồi phục dị năng thời khinh khinh thấy thế ôm con yên t ĩ n h ngợi đồng thời dùng thủy hệ tinh hoạch đến hồi phục chính mình dị năng chính là nàng chịu thương có chút trọng lại siêu việt bản giai dùng song tứ giai thủy hệ tinh hoạch lúc này thân thể giữa không ít địa phương đều có tổn thương tạm thời không thể lại thuyên chuyển dị năng hiện tại dị năng là nàng duy nhất công kích thủ đoạn nếu dị có thể hay không sử dụng kia nàng vẫn là bên cạnh nghỉ ngơi đi về phần bên ngoài kia chàng ngũ giai tang thi chiến tranh nàng cho dù tưởng quản cũng là hữu tâm vô lực mẹ ba ba đã trở lại sau thời chi hành non nớt thanh em vang lên thời khinh khinh đưa hắn bung ra sờ sờ kia có chút loạn tóc tiểu hành tưởng ba ba học bi lở vệ lì đ ó i ổ